Trọng khẩu vị Tác giả Tửu tiểu thất Người đọc Thanh xà Chuyện được phát trên trang web Thế giới audio.org chương 21 Chiến tranh lạnh Tôi cùng tiền đường Tiến vào cuộc chiến tranh lạnh lớn nhất Từ trước tới nay Trước kia chúng tôi cũng hay cãi nhau Nhưng trên căn bản ngày thứ hai là đã có thể hòa hảo như lúc ban đầu lần cãi lộn kịch liệt nhất cũng không vượt quá ba ngày song lần này đã gần nửa tháng tôi không nói chuyện với tìm đường hai người cũng cố ý tránh mặt đối phương gần sang năm mới giữa hai nhà cũng thường hay lui tới mùng một đầu năm tìm đường đến chúc tết ba mẹ tôi nếu là trước kia tôi nhất định vọt ra anh chặn tiền mừng tuổi của hắn thế nhưng lần này Ngay cả gian phòng của mình Tôi còn không ra khỏi cửa Thật sự không muốn gặp hắn Tôi cảm thấy giữa tôi và hắn Thế nào cũng phải có một cái kết thúc Nhưng mà tôi lại rất thất vọng nhìn thấy hắn Tiền đường cũng không đến nhà tôi ăn trực nữa Bà tôi thường làm nhiều đồ ăn ngon vào lễ mừng năm mới Bởi vì tiền đường thường xuyên đến Nhưng năm nay Bà chuẩn bị một đống lớn thức ăn phong phú Lại bị vắng vẻ Đừng nói tìm đường, ngay cả tôi cũng không độc đũa mấy. Người lớn hai bên nhà đều nhìn ra tôi và tìm đường có cái gì đó không đúng. Nhưng tôi với hắn cũng lớn rồi. Bà mẹ chỉ nói bóng gió quan tâm một lát, cũng không tiện nhúng tay vào. Hơn nữa, dù bọn họ nhúng tay, cũng chưa chắc có tác dụng. Không ít bạn học cũ hẹn tôi đi ra ngoài chơi. Tôi cũng một mực không đi, tôi thật sự không có tâm tình. Buổi tối mùng 6, tuyết rơi cả đêm. Buổi sáng mùng 7, tôi nằm ở phía trước cửa sổ, nhìn thế giới bạc trắng bên ngoài, ngẩn người. Năm nay tuyết tới thật muộn. Tôi còn nhớ trước kia, hàng năm trước Tết sẽ rơi mấy đợt tuyết. Tôi và Tiền Đường sẽ ở trong đống tuyết đắp người tuyết, ném tuyết. Tôi còn đặc biệt rất thích nhét một quả cầu tuyết nho nhỏ vào trong cổ áo của hắn, sau đó chống mặt, nhìn dáng vẻ hắn bất đắc dĩ. bị băng cứng toàn thân, cười to. Tìm đường thường vo tuyết đẹp lên bóp trên đỉnh đầu của tôi. Từng bông tuyết tản ra bay lả tả rơi xuống. Tôi cũng không tránh, túng chặt quần áo đứng ở trong tuyết mà cười ngây ngô. Tôi thật sự là có bệnh, vô duyên vô cớ nghĩ đến những thứ này làm gì cơ chứ. Điện thoại di động vang lên, tôi nắm điện thoại di động lên nhìn là em gái lam. Không muốn nhận, vì vậy tôi ném điện thoại lên trên giường Ai ngờ thằng nhãi này giống như là có thể từ tín hiệu điện từ phát hiện ra ý nghĩ của tôi Kìm nhẫn gọi không biết bao nhiêu lần Tôi giận, trực tiếp rút pin điện thoại ra khỏi di động Lần này thế giới rốt cuộc cũng thanh tĩnh Vậy mà tôi còn chưa được thanh tĩnh 2 phút Liền nghe phía ngoài loán thoáng có người gọi tên tôi Tôi lặng lẽ kéo cửa sổ ra một cái đường nhỏ sau đó kéo rèm cửa sổ lên, cách rèm cửa sổ vẫy tay, nghe động tĩnh bên ngoài. giọng nói trong trẻo lạnh lùng của em gái lam có vẻ không chút kiên kỵ. Cốc vũ anh em nhớ bà, Màu xuống cho tôi. người này có bệnh à? không để ý tới hắn. em gái lam, Cốc vũ tôi lại thích tình. lúc tôi xuống dưới lầu. Thấy em gái Lam đang ngậm một điếu thuốc, mặt mày hớn hở nhìn tôi, hoàn toàn không có bộ dạng thất tình. Lúc người này hút thuốc, mặt mà chung quy, luôn mang theo một vẻ phong tình, khiến người bình thường không cách nào cự tuyệt. Cũng may hồn tôi đã bị tiền đường dắt đi. Đối với các loại sắc đẹp khác, sức chống cự đã lên tới thần cấp. Chờ tôi một lát, em gái Lam câu mày nói. mới mấy ngày không thấy sao mà bộ dạng của bà đã thành thế này thế nào lễ mừng năm mới chưa được ăn cơm no sao tôi cúi đầu từng phát từng phát đã tuyết dưới lòng bành chân khổ sở đáp đừng nói nữa một lời khó nói hết vậy thì tìm chỗ nào rồi ngồi từ từ nói em gái lam dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ tiệm cà phê hôm qua mới khai trương Cậu thêm đang là Tết Trong tiệm có vẻ hơi vắng lặng Tôi chọn một cái góc hẻo lánh Hai người ngồi xuống Nhân viên phục vụ thân thiết tới hỏi tôi uống cái gì Lúc đó tôi hoàn toàn thất thần thuận miệng nói Sữa đậu nành nóng, nhiều đường <cười> Nhân viên phục vụ sửng sốt Thật xin lỗi, chúng tôi không bán sữa đậu nành Tôi gãi gãi đầu Ngoài mặt vẫn rất trấn định Vậy một ly cacao nóng đi Em gái Lan chọn cà phê Chờ nhân viên phục vụ đi Khánh dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn Khẽ mỉm cười với tôi Cột vũ bà thật là xấu Tôi run lên Ngài có thể đừng dùng ánh mắt lưu manh như vậy nhìn tôi hay không Cực kỳ ớn lạnh Tôi cảm thấy đầu óc của tôi đã đủ không bình thường rồi Giờ gặp phải em gái Lan mới phát hiện Tôi thật là quá bình thường Thằng nhãi này Quả thật như diễn biến sắc mặt tứ xuyên Luôn màn theo n cái mặt nạ Một chất phong tình Vạn chủng Một chất lại chanh chua Trước một phút còn là một anh trai đẹp Người thơ vô hạ Sau một phút liền bỉ ổi Khiến người đặc biệt muốn đạp hắn mấy đạp Ngài không làm diễn viên Thật là đáng tiếc Em gái Lam hiển nhiên không có phát hiện Sở trường này của mình Bây giờ hắn đang sinh động như thật kể mấy chuyện ngốc của Chu Văn Trừng nói bọn họ thi dũng cảm vút râu hùm Chu Văn Trừng thua chạy đến khi FC mua bánh nướng không rắc mè nhân viên chọn món nói không có hắn lại hỏi có vị áp cay Vũ Hán không dĩ nhiên cũng không có sau đó thằng nhãi này mới kiên nhẫn hỏi vậy thịt dê sỏi sâu nướng chắc là có chứ cô bé chọn món cũng rất nóng tính rầm một cái, đập thực đơn lên quầy Không có Mồ hôi chu Văn Trường chảy ròng ròng Cánh răng giả bộ rất khinh thường Hỏi ra một vấn đề cuối cùng Vậy các ngươi có cái gì? Cô bé kia nghiến răng Có gà, ngày ăn không? Tôi cười đến gặp người vỗ bàn Sự lo lắng bao phủ trong lòng mấy ngày gần đây Hơi tiêu tán đi một chút Tôi cảm thấy cái chủ ý này nhất định là em gái nam kia nghĩ ra tôi tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của hắn em gái làm thấy tôi cười rõ ràng lại thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói cuối cùng cũng thấy được nụ cười của bà rồi mới vừa rồi lúc bà đi ra thật sự là làm tôi hoảng sợ còn tưởng rằng thích quỷ chứ hắn vừa nói xong lại quát quát tay thôi sang năm mới tôi cũng không nói cái gì xui xẻo Cái ông mới nói đã đủ xui rồi Bất quá Hắn nói đến chu Văn Trừng Tôi lại hơi buồn bực chu Văn Trừng đâu Sao không đi với ông Hai người này bình thường dính nhau như keo mà Đừng nói nữa Thằng nhãi này đi về nhà bà nội nó Ở quê trải nghiệm cuộc sống Mấy ngày trước gọi điện thoại cho tôi Nói tôi ngày ngày ăn thực phẩm độc hại hừ Hắn anh cũng sắp thành quả bóng rồi không có tiền đồ Anh vai quả trứng gà luộc hắn lại đắc ý như vậy nếu như biểu tình bây giờ của ông không phải là hâm mộ mấy lời khi dễ sẽ thuyết phục hơn nghĩ đến tên này mới vừa rồi còn điên cuồng đứng dưới lầu nhà tôi mà kêu réo tôi hỏi hắn em gái lam không phải là ông đang thích tình ư tại sao tôi thấy ông càng vui vẻ hơn bình thường rồi hả em gái lam không nói lời nào Cuối đầu cười, lồng mì của hắn đen dày Khóe mắt thun dài trời sinh Giống như là được vẽ lên Tôi ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu Thật sự là yêu nghiệt Em gái Lam cứ cười không nói lời nào Như vậy tôi cho là hắn đang cười giỡn Bất đắc dĩ nói Ông đúng là bệnh hết thuốc chữa Hắn ngẩng đầu lên cười khổ Không có lừa bà là thất tình thật đó tôi nhất thời liền kinh hãi lần này là con nhóc mù nào cũng không đúng nha Bấy lâu nay đâu có nghe ông nói ông yêu đương gì lần này còn chưa tới tay tôi bất đắc dĩ lắc đầu được rồi trên trời chỗ nào không có cỏ thơm cùng nhau nỗ lực đi em gái lam gật đầu cười bất quá tôi giỏi hơn bà dầu gì cũng được hôn rồi mẹ nó Tôi nắm chặt tay, đắc ý Không được, tôi trở về Nhất định cũng phải cường hôn tìm đường Được một lần, như vậy cho dù chết cũng đáng Em gái Lan Tôi ủng hộ bà Bất quá hoặc là không làm Nếu làm thì phải làm tới cùng chứ Tôi chớp chớp mắt không hiểu Làm tới cùng cái gì? Bà lột sạch Đứng ở trước mặt hắn Không sợ hắn không có phản ứng Đàn ông mà, chỉ có bấy nhiêu thôi Đúng, lát nữa tôi liền đi tìm hắn, hôm nay nhất định phải đè hắn xuống, ăn sạch sần sanh. Tôi đang kích động nói, nhân viên phục vụ bưng ca cacao cùng cà phê đi tới. Anh ta há miệng run rẩy đặt đồ ăn xuống trước mặt chúng tôi, sau đó xoay người chạy. Đại ca, tôi bất quá là thích nói chơi mà thôi, ngài có cần phản ứng kịch liệt đến mức đó không? Lúc trở về, em gái Lam rút một điếu thuốc, nhìn dáng giúp. Tâm sự nặng nề, thất tình mà có thể lý giải. Bất quá tôi cũng có một thắc mắc. Em gái Lan, lúc trước tôi mới gặp ông, không phải ông không hút thuốc sao? Khi đó, chú Văn Trừng nói giới thiệu bạn gái cho tôi, muốn biểu hiện khá hơn một chút. Đổ mồ hôi, thật là có chuyện như vậy sao? Đúng vậy. Sau đó thì sao Ông thực sự không có một chút xíu cảm giác nào với tôi à Bà há miệng gọi tôi Em gái Tôi biết ngay là hai ta không hợp Em gái em gái em gái Anh Tôi nhìn em gái Lan Móc trong hộp ra điếu thuốc thứ hai đến ngược trầm thuốc Hai ngón tay giống như cây ngọc trắng cầm điếu thuốc Hắn nháy mắt một cái Phun ra một hơi thật dài Trong lòng tôi ngứa ngáy một chút, đưa tay Cho tôi một điếu Em gái làm đạp chân ga, Làm bộ không nghe thấy tôi đang nói cái gì Tôi trực tiếp sờ khắp người hắn Mò tìm Em gái Lan một tay chống đỡ, một tay cầm lái Bà có thể ruột rè một chút hay không? Đừng sờ anh. mẹ nó nhột Mặc kệ, có cho không? Cho cho Hắn đưa hộp thuốc lá cho tôi Tôi móc điếu thuốc cuối cùng trong hộp thuốc ra Ngập lên miệng nhìn hắn Lại làm sao vậy? Thái nhảm Lửa đâu? Em gái Lam tỉnh ngộ Hắn móc cái bịch lửa ra Mặt không thay đổi Ném ra ngoài cửa sổ xe Tôi liền ngập điếu thuốc như vậy mà đi về Mặc dù tôi cũng cảm thấy Cái bộ dáng của mình hiện tại Khẳng định là đặc biệt ngố Nhưng mà chịu thôi Ai bảo tôi là kẻ thích tình Tôi đã suy đồi thành như vậy rồi Còn cần lo lắng đến Cái nhìn của người khác hay sao Cù buồn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút Trời đẹp Ở cửa nhà Tôi thấy tìm đường đang lén la lén lút Như con mèo nâng tay lên Để xuống Rồi lại nâng lên Lại để xuống Tôi đứng ở phía sau hắn Hắn giọng một cái Địch không động Tôi không động Tôi cũng muốn xem thằng nhãi này muốn làm cái gì Tịnh đường xoay người lại Trong nháy mắt có chút lúng túng Bất quá hắn rất nhanh Liền giận tái mặt trừng tôi Sau đó tiến lên một bước Rút điếu thuốc trên miệng tôi ra vứt trên mặt đất nhấc chân lên dùng sức đạp mấy cái Tôi bị loại động tác lưu manh liên tiếp Và lưu loát của hắn làm cho kinh hãi Nhất thời không phản ứng kịp chờ tôi lấy lại tinh thần hắn đã kéo cửa nhà mình ra tiến vào rầm cửa phòng bị hắn dốc sức đóng lại ây da rốt cuộc ngày đây là muốn diễn vở trò gì tôi nổi giận hô to về hướng nhà của hắn tìm đường không có phản ứng tìm đường cậu ra đi cho tôi vẫn không có phản ứng cảm xúc kìm nén mấy ngày đột nhiên bộc phát giống như là muốn tìm chỗ phát tiếp vì vậy tôi không để ý nâng chân lên liền đá tới cánh cửa kia vậy mà ngay lúc này tìm đường đột nhiên lại kéo cửa ra tôi đá vào một khoảng không sao sài tôi đá vào một chỗ không nên đá nhất. tôi nhìn tìm đường ôm thằng em té xuống đất trông nháy mắt đầu óc đưa luôn